các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. xong thì ông lương hừ một tiếng rồi đi. bà cầm hậm hực ra mặt nhưng chẳng làm được gì. bây giờ bà chỉ nghĩ làm sao để tiếp quản được hợp đồng của ông tâm và thâu mua lại mấy cái lò gạch của nhà ông ấy. bà cầm biết kiểu gì lo đám tang cho bố mình xong, thì phú cũng sẽ giao bán tài sản để trả nợ. nghe đến đây thì bà lại nhếch mép cười. chưa lần nào bà hài lòng với cậu con trai của mình như lúc này. Đang ngồi ăn trầu thì bà thấy Hiếu về, dáng vẻ có chút ưu tư đăm chiêu. Bà liền lên tiếng hỏi. Hiếu, lại đến mẹ báo. Nghe thấy tiếng của mẹ, Hiếu đi lại và ngồi xuống bên cạnh. Bà gầm chưa kịp hỏi gì thì Hiếu đã đem nỗi lòng của mình ra tâm sự. Đương nhiên là vụ anh yêu đơn phương thắm thì anh vẫn giấu. Khi Hiếu đề cập là chuyện sợ phú sẽ báo cảnh sát lò gạch xảy ra bất thường. Bà gầm nghe Hiếu nói thì cũng thấy lo, bà liền chép miệng hỏi thế bây giờ bay định tính thế nào? Cái thằng đó nó cũng thuộc diện có chữ có nghĩa trong cái làng này. Nếu như nó làm lớn thì kế hoạch của mẹ con mình chẳng phải sẽ bị lộ hay sao? Hiếu liền ngật đầu rồi nói. Còn tính như thế này, cứ cho nó một nhát tiện nó đi. Sau đó thì đồn thổi là nó trốn nở. Chẳng ai nghi ngờ gì chúng ta cả. Cũng chẳng ai có để mà kiện cáo nữa. Bà cầm nghe xong thì giật mình. Thật ra Hiếu muốn phú chết không phải vì anh ta sợ phú bác công an mà cái chính ở đây là muốn tán tỉnh thắm nếu phú chết hẳn thì thắm phải thương yêu người khác nghĩ tới việc không lấy được người mình yêu và phải chứng kiến người mình yêu đi lấy kẻ khác lại làm cho hiếu cảm thấy cay cú bà cầm thì xua tay chẹp lưỡi rồi nói thôi thì tùy mày làm gì thì làm nhưng mà đừng để cho bố mày biết kẻo lại vỡ lở ra hết hiếu gật đầu rồi đứng dậy đi thẳng vào trong phòng hắn nằm mạch ra giường vắt tay lên trán suy nghĩ cách xiết phú và phi tang xác một cách sạch sẽ để không ai có thể phát hiện hắn nghĩ mãi rồi cũng mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ mấy hôm sau phú cũng đang gồng mình lo đám tang cho bố xong mấy ngày nay thì thắm luôn qua động viên và giúp phú gần mười giờ tối thắm mới đạp xe về nhà phú ở đầu làng thì nhà thắm lại ở cuối làng thắm về nhà phải đi qua một đoạn đường vắng giữa hai cánh đồng mùa này dân làng sắp thu hoạch ngô cho nên hai bên đều là những thửa ruộng ngô tốt ngập đầu phố thế trời đã khuya không yên tâm lắm nếu để thắm về một mình nắm tay của thắm anh nói thắm cảm ơn em vì mấy ngày nay đã qua đây giúp anh bây giờ cũng đã khuya rồi thắm để anh đưa em về thắm đấm nhẹ vào người yêu một cái rồi nói anh lại xem là người ngoài hay sao em giận đó anh ở nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi cho khỏe nhà em cách nhà anh đâu có xa Về lại khúc đường đó em cũng quen, em chỉ sợ ma thật thôi, chứ không sợ mấy con ma làng mình đâu. Biết thắm có tính dạn và nhanh nhẹn cho nên phú mỉm cười. Tiến thắm ra đến cổng, anh chợt nói. Em đứng ở đây, anh chạy ù vào nhà lấy cái đèn pin. Mùa này ở ngoài đồng toàn là ngô bắp tốt um tùm lên đường tối lắm, em đạp xe sẽ té mất. Thắm mỉm cười gật đầu, chở vào nhà một xíu phú quay trở ra. Trên tay của anh là chiếc đèn pin sáng quắc đưa nó cho thắm dặn thêm vài câu rồi anh để cho thắm về đợi cho thắm khuất bóng sau khúc đường cong thì phú mới quay trở vào trong nhà thắm đạp xe ngang qua chỗ quán nước nơi mấy kẻ lưu lổng nghiện cờ bạc trong làng hay tụ tập thâu đêm suốt sáng trần thằng long nó ngó ra nhìn thấy thắm đang lững thững đạp xe long nháy hiếu rồi nói anh ơi hiếu mày nhìn kìa có phải em thắm của mày không hiếu ngó ra ngoài đường thì đúng là thắm thật hắn lóe lên một suy nghĩ trong đầu Rồi trụm ba cái đầu lại bàn ghế Nếu hôm nay tụi mày giúp tao có được em thắm, Thì tao sẽ khao tụi mày một tuần nhậu Và hát karaoke ông gái miễn phí Chúng mày thấy thế nào Cả đám gồm bốn thằng nhìn nhau đều gật đầu Bọn chúng sẽ bắt cóc trói thắm lại Đưa vào giữa cánh đồng để hãm hiếp thắm. Bàn kế hoạch là họ liền bắt tay vào làm Hiếu và đồng bọn đi đường tắt Để đợi thắm đi qua cánh đồng vắng thì ra tay Ở đó là cánh đồng khá rộng Nếu có kêu thì cũng chẳng có ai nghe thấy. Như dự định thì họ trốn sau gốc cây gạo. Cây gạo này chẳng biết có từ bao giờ, mà gốc của nó cũng phải ba bốn người mới ôm hết. Cả bốn tên đang sẵn sàng nhảy ra chụp lít thắm, thì đột nhiên một trong bốn tên lên tiếng hỏi. Này, hình như là trời mưa đấy bọn mày, tao thấy mấy giọt nước mưa rớt vào chán của tao, mà sao nó nhơm nhốc tanh tanh thế đây? Hiếu gõ đầu của nó rồi trời, thằng này mày bị hoang tưởng à? Trời chăng sao thế kia mà nói là mưa tổ cha mày chứ. Thằng lòng cũng nói sen. Ở mày điên bỏ mẹ đi. Trời sao sáng thế này mưa gì. Thắm thấy có tiếng người ở đằng trước. Cô linh tính có chuyện chẳng lành. Đàm xe chậm lại cô nghĩ. Quái lạ. Sao bên gốc cây gạo lại có tiếng người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net